Chúng ta đi gặp Thành Mẫu thôi. Vi sư trở về chắc chắn cả Thánh địa Vạn Linh đã biết, không chừng mấy lão già chết tiệt bất hòa với vi sư đang nói xấu vi sư trước mặt Thành Mẫu đấy. Chúng ta đi gặp Thành Mẫu trước đã. Vâng ạ, Bao Ngĩa Thục gật đầu. Trước cửa điện Vạn Linh, Dương Bách Xuyên dừng lại rồi nói, "Đồ nhi, con vào trước đi, vi sư đợi tin vui của con." "Con." Bao Ngĩa Thục đỏ mặt Tất nhiên y biết sư Tôn Hứa Nguyên có ý gì. Y không nói gì, gật đầu đi vào điện Vạn Linh. Dương Bạch xuyên nhếch miệng cười, trong lòng thầm nghĩ, lưới đã tung ra, chỉ chờ cá mắc câu. Không vội không vội, mình cứ chờ trước đã. Hắn biết rõ sau khi Bao Nghĩa thuộc vào trong sẽ đi tìm lão yêu bà Vạn Linh thành mẫu hợp hoan xong tu. Đến lúc đó hiệu lực của đan dược sẽ lan ra trong quá trình hai người hợp hoan, chúng độc mà không biết. Đến lúc thích hợp, hắn sẽ xông vào sử lão yêu bà dễ như trở bàn tay. Nhìn hai thị nữ độ kiếp kỳ mở cửa cho Bao Nghiễu thuộc vào điện, Dương Bạch xuyên hoàn toàn yên tâm. Trong điện Vạn Linh, Bao Nghiễu thuộc quen đường quen lối đi thẳng vào hậu điện. Đó là tẩm cung của Vạn Linh Thánh mẫu.